Cánh rừng bị đứt ngang thật đột ngột, nó cứ như là một thế giới riêng biệt không dính dáng gì đến sang kế tiếp vốn là một bình nguyên rộng bạc ngàn. Thế giới của rừng rậm và thế giới của bình nguyên là hai cõi riêng biệt. Và sự kỳ lạ của thiên nhiên ở đây càng làm tăng sự rõ nét của những điều khác biệt. Rừng rậm đương nhiên là cõi sống của những tầng cây cao vút, chúng dày đặc và xanh um, một minh chứng cho những sức sống mãnh liệt của vạn vật ở cánh rừng. Khác với cánh rừng Dùng Bình Nguyên nói tiếp lại khô cằn và cỏ dại thì héo úa vàng, đúng với tiếp trời khô hạn nắng cháy. Tiếp trời khô vào lúc nắng hạn đáng lẽ cả vùng Bình Nguyên rộng bạc ngàn lẫn cánh rừng đều phải chịu ảnh hưởng mới đúng. Đằng này như vùng Bình Nguyên là vùng đất đầy tội lỗi nên phải bị quá công trút dữ, còn cánh rừng thì thứ tha hộ mà xanh tươi. Còn vùng Bình Nguyên thì lại như đồng quang cỏ cháy. Chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ biết rằng do vùng Bình Nguyên quanh năm khô hạn nên suốt một phạm di trăm dặm duông của vùng Bình Nguyên, tịnh không hề lấy một nếp nhà hay có một, một bóng dáng bất kỳ ai cư ngụ. Và như tin rằng đây là vùng đất bị quá công rũa xã để quá kiếp khổ nạn cho sinh linh giữa vùng Bình Nguyên bỗng nổi lên một ngôi miếu đường. Ngôi miếu đường này tuy không được đồ sộ như bao nơi khác, do rất ít khách thập phương tìm đến đây. Nhưng do chỉ có mỗi một mình nó tọa lạc giữa dòng bình nguyên to rộng nên vị kiến tạo nên ngôi miếu đường cũng kể là một kỳ công. Vì thế ngay trên cổng tam quan ngôi miếu đường vẫn ung dung được vị cao tăng chủ trì đắp nổi bốn chữ Bồ Đề Thiền Viễn tư dân địa phương quanh vùng trong những lúc trà dư tử hậu vẫn thường đem bốn chữ này ra để đàm luận, để cười cho khay khoả. Theo họ đã là thiền viện thì phải có rất đông người tìm đến cư ngụ hay là nói cho đúng hơn thì bồ đề thiền viện phải là nơi có nhiều người tìm đến xin nương nhờ cửa Phật. Tuy nhiên bồ đề thiền viện từ khi được xây cất cho đến bây giờ 30 năm lẻ chưa có ngắn ngủi gì đâu. Ngoài một vị cao tăng ẩn sĩ duy nhất là trụ trì, không còn một bóng dáng ai khác ở tại thiền viện. Cũng theo bọn dân cư địa phương, bốn chữ Bồ Đề Thiền Viện quả là khoa trương, hoàn toàn không phù hợp với thực trạng. Dù thế cũng vào những lúc cao đàm khoái luận, họ vẫn lén lút gọi Bồ Đề Thiền Viện là Bồ Đề Am, vì với nơi tu trì của một người duy nhất, cư ngụ được gọi là am thì mất thật là đúng với cách gọi của nó. Do vậy nếu sau này nghe ai nói gọi nơi đây là Bồ Đề Thiền Viện hoặc là Bồ Đề Am, mọi người ngay lập tức hiểu ngay đó là chỗ nào. Nói cho có vậy thôi. Chứ đã lâu lắm rồi, làm gì có ai chịu cất công tìm đến dùng bình nguyên khô cạn sỏi đá để hỏi thăm về Bồ Đề Thiền Viện hoặc Bồ Đề Am chứ. Nó vậy nhưng không phải vậy. Bồ đề âm vẫn có lúc người ta tìm đến và số người tìm đến không phải chỉ có một hay hai người, đông đông lắm, những người tìm đến nó. Giới võ phục được điểm xuyết rất nhiều những giọt máu hồng và với vầng trán thanh tú đang đọng mồ hôi to bằng những hạt đậu, Âu Mỹ cơ vẫn gắng gượng chống chọi với thù nhân để vừa trì trì tính mạng của bản thân vừa bảo vệ chút sức cơ yếu ớt còn sót lại của một đứa hài nhi bé bỏng đang được nàng đều ở trên lưng. Thấp thoáng qua những kẽ hở của tầng dây leo rậm rạp che gần kín khắp khu rừng, Âu Mỹ cơ đã nhìn thấy mái ngôi đỏ đã bạc màu vì thời gian của bồ đài thiền viện. Đó là nơi mà Âu Mỹ cơ đang nhắm đến kể từ khi phu quân của nàng bị bọn thổ nhân đê tiện quần đánh loạn đả đá và sát hại. Suốt 3 ngày 3 đêm ròng rã vừa giao đó, vừa vận dụng đủ mọi tâm cơ, nàng mới đưa được cốt nhục của nàng và phu quân đến nơi nàng muốn đến. Chỉ cần vượt qua khu rừng đến vùng bình nguyên khô hạn ở ngoài kia, kể như là nàng đã đến Bồ Đề Thiền viện. Một tiếng quát phẫn nộ bỗng vang lên ngay ở phía sau. Âu Mỹ cơ Trời đã cùng, đất đã tận, ngươi cùng đến chạy đi đâu, nạp mạng đi thôi." Tầng cứ vào tiếng gió rít ở phía sau lưng, Âu Mỹ Cơ đã người ẩn tránh. Tả thủ được dễ nhẹ về phía xuất phát ra tiếng kinh phòng, Âu Mỹ Cơ hằng học rít lên, "Khúc Dung Toan, ngọn Diêm La Dương châm này là của ngươi đấy, hãy đỡ." Rồi mấy tiếng kêu giáo ràng lên. Tiếng quát khi nãy liền đổi thành tiếng hậm hực tiếng tì to càng, tiếng gầm buông bả giữa chừng, chấn tỏa ám khí của Âu Mỹ cơ dù không trúng đối phương nhưng cũng đủ làm cho y kinh hãi. Âu Mỹ cơ không bỏ lỡ dịp, vội tận lực lao đi. Hai tiếng quát nối tiếp lại vang lên, "Yêu nữ quyết địa phủ, nếu ngươi không giao địa phủ quyết thực, đừng trách quân sơn nghị tà bọn ta ác độc, phải hạ thủ đứa bé kia là cốt nhục của ngươi, và tiểu tử khôn kiếp Dương Đạt Minh." Lão nhị bất tất phải phí lời với yêu nữ, hậu nhân của yêu nữ cũng là tiểu yêu. Trảm thảo phải trừ căn, chớ lưu lại hậu quả. Lên. Nếu chân khí không đàn lúc cạn kiệt, có lẽ Âu Mỹ cơ phải bật cười khinh miệt. Tuy nhiên nàng gì cần phải dành hơi sức cho mục đích tối hậu, nên chỉ dám mỉa mai đáp lời. <cười> Áp độc thì bọn ác nhân các ngươi đã ác độc rồi. Nói chi những lời thừa thải. Mấy ngày qua không phải bọn đệ tiện các ngươi đã luôn tìm cách sát hại Tiểu Dương, chỉ là đứa bé mới lên 2 hay sao, chớ nhiều lời. Âu Mỹ Cơ nghiêng người, nửa thân người của nàng quay về phía sau loan nhanh hữu thủ. Trường kiếm trên tay nàng tùy đánh ra không thành chiêu thức, nhưng vừa nhìn thấy trường kiếm nọ xuất hiện hai nhân vật vừa quát cũng phải cẩn trọng kiêng dè. Bởi ba ngày qua, Âu Mỹ Cơ đã có những đấu pháp nào Những mưu mô nào tất cả những nhân vật bám đuổi theo đều đã rõ như nhìn vào lòng bàn tay. Trường kiếm đang được Âu Mỹ Cơ sử dụng tuy có dáng vẻ bên ngoài vẫn tầm thường như bất kỳ trường kiếm nào khác, nhưng điều ẩn tàng bên trong thanh kiếm đó mới là điều đáng sợ. Đối với sự cẩn trọng của Nhị Tà Vân Sơn, khi thanh kiếm của Âu Mỹ Cơ vừa chiếu đốn vào vị thế của họ, từ mũi kiếm liền tia ra một dài giọt nước lấp lánh. Phản chiếu ánh dương quan Quân Sơn Nhị Tà buộc phải nhảy lùi và rít lên giận dữ Lại là diêm dương độc thủy Những ngày qua ả đã sử dụng quá nhiều độc thủy này Sao vẫn chưa cạn kiệt vậy Hứ <cười> Vừa tiếp tục lao đi Âu Mỹ Cơ vừa cười thầm Bọn người định chờ diêm dương độc thủy cạn kiệt Có khác nào chờ mặt trời mọc đàn tay Chẳng mai ta đã lường trước tình huống này bằng không Hứ <cười> Ngụy đến đây thì Âu Mỹ cơ vừa khẻ, bật chốt ngầm ở phần đốc kiếm, vừa nhón phần đốc kiếm vào một túi chứa nước bằng da dê đeo ở ngàn lưng. Động tác của Âu Mỹ cơ vừa nhanh vừa thuần phục, chứng tỏ nàng đã lập đi lập lại mãi động tác này thành quen, giá lại nàng chỉ dám thực hiện động tác này một cách kín đáo không cho bọn ác nhân luôn bám theo chân nhìn thấy và phát hiện. Chỉ vì đúng như bọn Vân Sơn Nhị Tà vừa nói, phải có lý do bí ẩn nào đó, nên dù nàng đã dùng đi dùng lại mãi thủ pháp này, nhưng Diêm Vương độc thủy vẫn được ẩn tàng bên trong kiếm, vẫn không cạn kiệt. Và lý do đó duy nhất chỉ có nàng biết. Bằng không thì có ba đầu sáu tay cũng không thể chi trì được cục diện những ba ngày mà vẫn báo toàn tính mạng trước thù nhân, đồng hơn nàng gấp bội và có võ công cao thâm hơn nàng. Bỗng nghe giúp một tiếng ánh rừng rậm rồi cũng bị Âu Mỹ cơ bỏ lại sau lưng. Trước mắt của nàng chỉ còn độ trăm trượng nữa là nàng có thể đến Bồ Đề Thiền viện, có nghĩa là mọi nguy hiểm sẽ qua đi. Không bị rừng rậm ngăn trở, thần pháp của Âu Mỹ cơ đương nhiên là phải nhanh hẳn lên. Nhưng nếu đến được vùng bình nguyên là thuận lợi cho Âu Mỹ cơ thì thi triển thần pháp đó cũng là sự thuận lợi cho những tên ác nhân vẫn quyết liệt truy đuổi nàng. Ông chúng hâm hở tăng cước lực, rồi mấy tiếng giúp giúp. Và chúng càng hâm hở khi hồ quán ẩm ỉ lên. Ô mỹ cơ, phen này đổ ngươi chạy thoát. Yêu nữ còn không giao để phụ quyết thược, ngươi tưởng ngươi có đường chạy hay sao? Ô yêu nữ, yêu nhân quyết địa phủ xem chiêu của ta. Lường trước tình trạng này, Âu Mỹ Cơ vội chuyển đứa bé phía sau ra phía trước, dùng thân mình và tả thủ để che chắn cho sinh linh nhỏ bé. Đồng thời, Âu Mỹ Cơ tận lực bình sinh, dùng loạn hữu kiếm về phía sau. Và từ mũi kiếm, những tia nước liền bắn giọt ra tạo thành những giọt nước lấp lánh xả về phía bọn ác nhân đang đuổi theo. Do địa hình trống trải cho thấy số ác nhân đuổi theo có không ít hơn 20 nhân vật giang hồ đó là những hảo thủ võ lâm. Tuy nhiên do thập phần kiên dè trước những giọt nước bắn ra từ mũi kiếm của Âu Mỹ Cơ, bọn ác nhân dù có là hảo thủ thì cũng phải nao lòng chùng bước. Chỉ cần một thoáng chùng bước của bọn ác nhân là đã đủ tạo ra một khoảng cách an toàn cho Âu Mỹ Cơ. Với toàn bộ lực tàn, Âu Mỹ Cơ hiện giờ đã cách bọn người truy đuổi những năm trượng. Già một trăm trượng từ phía bờ rừng cho đến Bồ Đề Thiền Viện thoáng chốc Âu Mỹ Cơ đã vượt qua. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn truy đuổi, Âu Mỹ Cơ khi còn cách Bồ Đề Thiền Viện độ 10 trượng đã cất tiếng gọi ầm ĩ và khẩn trương. Vì lòng đại từ bi của Phật Tổ, tới An Đại Sư xin hãy cứu mạng. Tiểu nữ Âu Mỹ Cơ khẩn cầu tới An Đại Sư cứu mạng. Chậm rãi Từ cánh cổng luôn khép hờ của Bồ Đề Thiền Viện, một vị đại sư có dáng vẻ từ hòa liền khoan thai bước ra. Đâu rơi mọi cư dân địa phương và đối với bao nhân vật giang hồ, tới an đại sư chỉ là một nhân vật tu hành và không biết gì hết, ngoài việc tụng kinh niệm Phật. Điều này đã được minh chứng rất rõ qua thời gian đủ dài là hơn 30 năm Bồ Đề Thiền Viện được tạo dựng. Trong thời gian đó, Nếu có bất kỳ nhân vật giang hồ nào lưu tâm đến vị đại sư trụ trì của ngôi thiền viện được tạo dựng không đúng nơi đúng chỗ, tất cả cũng phải nhận chân rằng vị đại sư này ngoài việc tụng kinh cầu an cho vùng bình nguyên bị quá công bỏ quên thì hoàn toàn không phải là một nhân vật võ lâm giang hồ. Do đó bọn ác nhân đang hăm hở truy đuổi Âu Mỹ Cờ với mục đích chiếm đoạt địa phủ huyết thực. Có phần bất ngờ và nước cười, khi nhìn thấy Âu Mỹ Cơ ngỏ lời cầu khẩn vị đại sư yếu ớt, chỉ biết tụng kinh niệm Phật ra tai cứu mạng. Và tấm càng nước cười lúc trông thấy rõ ràng Âu Mỹ Cơ không còn nghĩ đến chuyện tháo chạy như những ngày qua nữa, ngược lại nàng sụp người trước tế an đại sư và lạy như tế sao. Đại sư, xin mở lòng đại từ đại bi, cứu mạng cho tiểu nữ cơ khổ lắm tiểu nữ mới chạy được đến đây mông đại sư chớ chối tự. Trong khi Âu Mỹ Cơ vừa sụp lại vừa gian san bọn ác nhân dần dần tiến đến dây kính Âu Mỹ Cơ ở bà phía tả hữu và phía hậu. Âu Mỹ Cơ chỉ còn một phía để đi đến, nếu như nàng có thể bỏ đi, đó là lao thẳng vào Bồ Đề Thiện Diễn và đó giới hơn 10 nhân vật giang hồ đang hòm sẵn, Âu Mỹ Cơ có lao vào Bồ Đề Thiện Diễn cũng vô ích. Vì nếu cần bọn chúng đâu khước từ việc phá hủy một ngôi thiền viện đơn độc không liên quan gì đến giới giang hồ. Tỉnh giác vào điều này, bọn tri đuổi cố nén tiếng cười và đưa mắt theo dõi, nhìn từng diễn biến đang xảy ra. Không một lần nhìn đến những nhân vật đang giữ diện mạo đằng đằng sát khí, vị sư già tế an điềm tĩnh và nhỏ nhẹ hỏi Âu Mỹ ca: nếu đàn đi cầu khẩn lão nạp cứu mạng thì phải chăng là điều lầm lẫn? Âm sắc của Tế An đại sư quả nhiên không phải âm sắc của người có võ công. Điều này cho thấy là một Âu Mỹ cơ thật sự có điều lầm lẫn, hai là Âu Mỹ cơ sau bao ngày bị truy đuổi giáo giết đã bị cuồng tâm loạn trí nên mới có thái độ này. Có lẽ là như vậy, vì Âu Mỹ cơ vẫn tiếp tục gian xin đồng đáp lời của Tế An đại sư. Mông đại sư gia ơn cứu mạng, tiểu nữ khẩn nài đại sư gia ơn cứu mạng. Trong đám người truy đuổi giọng nói của Khúc Dung toàn vang lên. Lão tằng kia, đây là nỗi tình giữa bọn giang hồ chúng ta và con yêu nữ huyết địa phủ họ Âu kia. Lão không phải nhân vật với giang hồ, đây là kẻ chỉ biết vừa rau kinh kệ. Ta khuyên lão Hải Mao đi vào ẩn đi, đừng có tự chuốc khổ vào thân. Đôi mắt đang cầu khẩn của Âu Mỹ cơ trong một tháng nhìn thấy sự biến đổi của Tế An đại sư, khi khúc dung toàn nhắc đến ba chữ quyết địa phủ. Bàn tay đang cầm sâu chuỗi tràng hạt. Tế An đại sư như biểu hiện có một sự rung động, cho dù đó là một cái rung động thật nhỏ, chỉ thoáng qua mà thôi. Nhưng bây giờ cũng đã giúp cho Âu Mỹ Cơ tăng thêm độm lực. Đúng lúc đó, tới Hàn Đại sư lại hỏi: "Nữ đàn Diệt, nghe rồi đó, lão nạp nào dám xen vào nội tình của giới giang hồ. Nữ đàn Diệt có gõ lầm cửa hay không?" Âu Mỹ Cơ lại sụp lại, tiểu nữ không hề lầm lẫn, dòng phu đã một lần có duyên hội ngộ cùng đại sư, có nói cho tiểu nữ biết qua điều này. Đại sư, phu quân của tiểu nữ đã bị bọn ác nhân bức hại. Đây là cốt nhục của dòng phu. Chỉ cần tiểu dương được an toàn, tiểu nữ nguyện nói gót dòng phu và được cùng dòng phu xung hợp nơi chống cửu tuyền. Tiếng quát nạc từ ở phía sau lại dọng đến. Âu Mỹ cơ, chỉ cần người giao ra địa phủ quyết thuộc, bọn ta nhớ định sẽ lưu lại mạng sống cho mẫu tử người. Tới an đại sư lại nhắm mắt cuối đầu. A Di Đà Phật. Lời thắc xin đã có rồi đó. Hà cớ gì nữ đàn điệp phải làm khổ lý đến bản thân khi cứ giữ mãi cái vật kia chứ? Ông Mỹ Cơ nước nở. Phật hiệu của đại sư là Tế An. Đại sư yên lòng được sau khi bảo tiểu nữ giao hung vật cho bọn chúng hay sao? Tế An đại sư vẫn nhắm mắt nói: "A Di Đà Phật. Lão nạp vẫn chưa rõ ý của nữ đàn diệp." Vậy kia sao lại là hung vật và tại sao khi vật đó rơi vào tai kẻ khác lão nạp sẽ không yên lòng vậy? Bọn ác nhân mất dần nhẫn nại, có một tơn quát ầm lên, lão trọc chớ có lắm lời nha, lão càng không rõ, càng mai cho lão đó, còn không mau cút vào cái am thối nát của lão đi. Âu Mỹ Cờ ngước mắt lên nhìn tới An đại sư. Bọn chúng hung hăng như thế nào, đại sư đã nghe rồi đó. Giang hồ liệu có còn an ổn được hay không? Nếu chúng có được địa phủ huyết thước thực và chiếm được toàn bộ di học của Quý Vương. Đại sư Nhẫn Tâm nhìn giang hồ lâm vào kiếp nạn hay sao? Tế An đại sư chậm rãi hé đôi môi. A Di Đà Phật. Ý của nữ đàn diệt là nhanh nhẹn Âu Mỹ cơ vừa sập lại vừa nói rõ ý định. Chỉ cần nhi tử Tiểu Dương được đại sư hứa lời bảo bọc, éo nó sao lại bỏ ngay tại đây hồn vật quỷ phủ quyết thực. Thái ăn đại sư đưa mắt nhìn đứa bé đang mòn mỏi trong tay của Âu Mỹ Cơ, nhưng miệng thì vẫn hỏi nàng. Dường như giữa vật đó và nữ đàn diệt có mối quan hệ gì chứ? Khúc Dung Toàn đứng ở phía sau bất ngờ cười nhạt. Quá đủ rồi đó, Âu Mỹ Cơ, ngươi đừng có trông trên làm cho bọn ta mất thời gian nha. Lão tằng đó không có năng lực cứu mạng ngươi đâu. Nếu có đi chẳng nửa thì Lêu lão có chịu cứu người hay không? Nếu biết người đã từng là a hoàng của Quý Việt Vương ở Quý Đa Phố, nhưng sợ lời nói có khúc ngôn toàn gây tác động đến tới An Đại sư. Âu Mỹ Cơ vội giải bày, "Đại sư, đừng nói là tiểu nữ khi gặp phu quân đã biến đổi tâm tính cải tà quy chính. 10 năm trước khi tiểu nữ nguyện ý ly khai Quý Đa Phố, Tiên nữ không còn là người của Quýuyết Dương nữa. Thái An đại sư gật đầu nhẹ nói: "Thiện tài, thiện tài, bỏ đau đớn độ tế lập địa thánh Phật, nữ đàn việt bỏ tối đầu sáng quả là hành vi sáng suốt. Bỏ tối đầu sáng ư?" <cười> "Lão thầy chùa, ngươi đừng có lắm cảm nữa được không? Yêu nữ Âu Mỹ cơ kia nếu thực hiện y như lời, sao cứ giữ mãi bên mình Diêm Vương châm và Diêm Vương độc thủy?" đó là độc khí của huyết địa phủ đó. Thức anh mắc như đang dò hỏi của Thế An đại sư. Âu Mỹ Cơ dõng dàng đưa thanh kiếm ra trước cho Thế An đại sư xem. Do phải chi trì tính mạng suốt chặng đường dài để đến đây. Tiên nữ phải hầu dọa bọn chúng, thật ra đã lâu lắm rồi, tiểu nữ làm gì còn Diêm Vương Châm hay Diêm Vương Độc Thủy. Đại sư hãy nhìn xem đây. Nhất lời Âu Mỹ Cơ chĩa mũi kiếm vào gương mặt mệt mỏi vô tư của đứa bé. Nàng khẽ bấm vào một chóp nhỏ nằm kín đáo ở dưới đốc kiếm. Vài giọt nước theo đó liền tia ra bắn ngay vào khuôn mặt bụ bẫm của đứa bé. Phát hiện điều này, bọn ác nhân tức giận vì bị lừa phỉnh suốt 3 ngày qua liền nhao nhao gặp lên, yêu nữ sáo quệ dám qua mắt bọn ta. Âu Mỹ Cơ, hơ, ngươi giỏi lắm. Đã vậy thì phen này đố người thoát chết lên Phải rồi chúng ta cứ giết ả Tội ả lừa phỉnh làm chúng ta phải giấc giả mấy ngày qua Đủ cho ả phải chịu chết trăm lần Kể cả lão thầy chùa đa sự kia nữa Cứ sát hại luôn lão cho được việc Xem Âu Mỹ Cơ và Tế An Đại Sư như cá nằm trên thớt Bọn ác nhân hơn hai mươi người Giờ hầm hờ hâm dọa dựa thắt chặt vòng dây như muốn dồn cả hai vào chỗ phải bó tay chịu chết. Không chút sợ hãi, Âu Mỹ Cơ có phần ung dung khi ngước nhìn và chờ thái độ của Tế An đại sư. Ngược lại Tế An đại sư tuy không có chút nào sợ hãi, nhưng khi lên tiếng cũng có phần cấp bách. Nữ đàn diệt thật tâm muốn phế bỏ vật đó sao? Nàng gật đầu không đáp, Tế An đại sư lại hỏi: "Nữ đàn diệt chỉ cần lệnh lang được an toàn." Nàng lại gật đầu. Không thù hận cũng không cần báo phu, vẫn là cái gật đầu thừa nhận của Âu Mỹ ca. Nữ đàn Diệt nguyện cùng chết với phụ quân, nhận thêm một lượt gật đầu nữa của Âu Mỹ ca. Thế ăn đại sư ngẩng đầu trông lên và niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Ngài khi nữ đàn Diệt quỷ vật và tự sát, lão nạp xin hứa bảo toàn tính mạng cho lệnh lang. Dòng người càng tiến cạn sát, Bọn chúng hầu như chỉ chừa cho hai người ở giữa một phạm vi chừng nửa trượng vuông mà thôi. Do đó những vị họ vừa đàm luận bọn ác nhân đều nghe rất rõ. Và bọn chúng đương nhiên nhìn thấy rất rõ Âu Mỹ cơ đang lấy từ trong người ra hai vật, cả hai tuy khác nhau về hình dáng nhưng đều có cùng một màu đỏ của máu. Một vật dài như một chiếc chìa khóa, nó có lẽ là địa phẫu huyết thực. Vật thứ hai hình tròn nhỏ bằng ngón tay như là một hoàn thuốc. Trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Tế An đại sư, Âu Mỹ Cơ vừa ném hoàn thuốc vào miệng vừa bảo, "Tư nữ vừa uống xong viên Diêm Dương Tuyệt Mệnh hoàn, dòng phu Dương Đạt Minh, tiểu dương là đón biết Âu Mỹ Cơ sắp quỷ bỏ địa phủ quyết thực, bọn ác nhân ùng ùng lao vào với đủ tiếng gầm thét, "Âu Mỹ Cơ, ngươi yêu nữ mau mau, ngươi không được." Lão thầy chùa Màu trắng kéo rước quả vào thân. Những câu gầm thét cơ hồ đều gián đoạn, cũng như hành vi và cử chỉ của bọn ác nhân. Bọn chúng định lao ào đến, nhưng dường như ở phía trước bọn chúng bỗng xuất hiện một vật cản vô hình, khiến cho chúng dù tận lực vẫn không xâm phạm được tới An đại sư lẫn Âu Mỹ cơ. Tế An đại sư hoàn toàn khẩn trương. A Di Đà Phật. Già nữ Đàn Diệt là phu nhân của Dương Đạt Minh, một trong võ lâm tứ kiệt ở Giang Nam. Như không quan tâm đến lời nhịn nhẫn muộn màng của Tế An đại sư, Âu Mỹ Cơ vội ném Tiểu Dương cho đại sư và dạn lực vào hữu thủ đang nắm lấy địa phủ huyết thực. Việc dạn lực của Âu Mỹ Cơ càng làm cho Diêm Dương Tuyệt Mệnh Hoàng mau phát tác, tự thất hiếu của Âu Mỹ Cơ, những dòng máu đỏ bầm liền tuôn ra. Âu Mỹ Cơ sau khi trợn ngược hai mắt vẫn còn cố kêu lên: "Mông đại sư bảo toàn tiểu Dương à." Tang tang. Đệ phổ quyết thuật rời khỏi tai của Âu Mỹ Cơ và rơi xuống thành bốn năm mẫu dụng. Trong bọn ác nhân bất ngờ có kẻ kêu lên kinh hoảng: "Vô hình kình khí!" Lão tăng tới an, không phải là nhân vật tầm thường, lão là tuyệt thế cao nhân mà bọn ta không nhận ra đó. Cả sợ và những sự thật đã chứng minh. Bọn ác nhân từ từ lùi về phía sau, giả lại bọn chúng không thể không lùi. Âu Mỹ Cơ rõ ràng đã chết vì Diêm Vương tuyệt mạnh hoàng. Đệ phủ huyết thực vẫn còn đó, nhưng là những mẫu dụng vô dụng. Còn đứa bé kia hậu nhân của yêu nữ Âu Mỹ Cơ lại đang được một tuyệt thế cao nhân hứa lời bảo bọc, trong bọn chúng nào có ai có dám lực để tìm đến gây hấn với một nhân vật đã luyện thành vô hình kình khí. Đã thấy Tế An đại sư lại làm tất cả phải choáng váng bằng lời nói và hành động của đại sư. Công phu tuyệt thế của Tế An đại sư đang từng tử từ được phô diễn. Đầu tiên Một tay thì bế lấy Tiểu Dương, Tế An đại sư dùng tay còn lại để khe khẽ khẹ ấn xuống nền đất ngay ở phía trước. Một hố đất vuông vắn từ từ hiện hiện trên nền đất theo sức ấn bàn tay của Tế An đại sư. Khi đạt được một độ sâu vừa đủ, Tế An đại sư ung dung phẩy nhẹ ống tay áo tăng bào, một luồng nhu kình liền xuất hiện nhẹ nhàng cuốn lấy thi thể của Âu Mỹ Cơ và đặt nằm gọn gàng vào trong vuông đất mới xuất hiện. Sau đó lại hai lỗ qua tai nữa của đại sư, từ từ hai bờ đất hố vuông đàn chứa đận thi hại của Âu Mỹ cơ. Đất từ từ tơi ra và rơi xuống phía dưới. Chỉ một thoáng sau mặt đất ngay chỗ đó liền được san bằng, không một dấu hiệu nào cho biết ở phía dưới chỗ đó hãy còn có một thi hài vừa được tế an đại sư dùng thần công tuyệt thế để che giấu đi. Đờ Mặc nhìn lão ác ma giờ đang sợ đến thất thần, tới an đại sư nghiêm giọng răn bảo: "Chư vị lần này gặp mai, Di lão nạp đã lâu lắm rồi không hỏi đến chuyện giang hồ, huyết giường đã bị tiêu diệt, người cuối cùng cầm giữ địa phủ quyết thự cũng đã tự sát rồi. Mọi việc có liên quan đến quyết địa phủ từ nay không còn nữa. Thể theo di nguyện của người đã phốc" Lão Nạp sẽ không để hậu nhân của Dương gia tìm Trư Dị báo thù. Ngược lại, đây là nơi an nghỉ của kẻ bạc mệnh. Lão Nạp thực lòng không muốn đi tìm Trư Dị, một khi Trư Dị cố tình xúc phạm đến di thể của người xấu số, hy vọng Trư Dị hiểu và làm đúng lời lão Nạp căn dặn, hãy buông đau đớn độ tệ và cải tà quy chính vơ giấc lời thân hình của Tế An đại sư từ từ bốc lên cao mang theo cả tiểu dư và lăn không, Tế An đại sư đảo thành một vòng tròn lớn ngay bên trên Bồ Đề Thiền Viễn. Ầm ầm ầm. Dưới uy lực của Phật tụ thần công, Tế An đại sư phô diễn một lần cuối cùng công phu tuyệt trận, toàn bộ Bồ Đề Thiền Viễn đều bị phá hủy. Đang khi bụi đất tung bay mù mịt, Bóng nhân ảnh của Tế An Đại sư dần dần biến mất ở chân trời xa tít. Trở khi tất cả đều lắng động, Bồ Đề Thiền viện đã biến thành bình địa. Bọn ác nhân hai mươi mấy tên chỉ còn biết thè lưỡi và nhìn nhau đầy sợ sệt. Có kẻ quá hoang mang đến phải kêu lên: "Lão là ai? Là người của môn phái nào sao lại có bản lĩnh phi phàm đến như vậy?" Hỏi cho có hỏi, trong bọn chúng nào có kẻ nào có đủ năng lực để mà giải đáp và những điều bí ẩn đó. Giã chàng bọn chúng dù nói tiếc địa phủ quyết thực đã không còn, nhưng bọn chúng vẫn an tâm, dò không sợ sau này có kẻ tìm đến đòi báo thù rửa hận cho hai cái chết bất minh của Dương Đạt Minh và Âu Mỹ Cơ. Mọi sóng gió hậu như đã qua, tất cả âm thầm bỏ đi. Hai bóng nhân ảnh lặng lẽ lao vượt qua bên trên một cánh cổng to nặng vẫn vào một căn viện Cây cỏ quanh trang viện vẫn tươi xanh từng ngọn cỏ, từng tấc đất trong trang viện vẫn được gìn giữ tinh tươm sạch sẽ. Thế nhưng trang viện như đang mang một dáng vẻ của một nơi hoang phế, không một ánh quảo quang dù mấy giờ đã là đêm tối và chưa đến canh ba không một bóng người đi lại, cho dù ở bất kỳ trang viện nào cũng tận phải có bọn gia nhân tuần tra đề phòng gian tặc độc nhát. Phải có một nguyên nhân nào đó Cảnh trò trên diễn đò sẩu này có vẻ như vậy. Như thầm hiểu được nguyên nhân, hai bóng nhân ảnh nọ cũng tỏ ra lén lút, khi đi lùng sục từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài khắp trang diễn. Sau một lúc lâu tìm nhưng không gặp, hai bóng nhân vật nọ bỗng thầm nghĩ, hỏi chuyện lẫn nhau. Lão đại, người nghĩ thế nào về chuyện này? Đã được hỏi sau một lúc trầm tư mới lên tiếng đáp theo ta 10 phần đủ 10, Khúc Dung Toàn đã nhận được Diêm Dương Thiếp. Như những kẻ khác chung một cảnh ngộ vậy. Lý lão đại muốn nói đây là hành vi của tiểu Hòa Nhi họ Dương. Thời gian đã 10 năm, tiểu Hòa Nhi nọ cho đến nay chỉ là 12 tuổi. Diêm Dương Thiếp không đến phần đứa bé như tiểu Hòa Nhi họ Dương thực hiện đâu. Vậy thì ai là chủ nhân Diêm Dương Thiếp chứ? rẳng lẽ con tiện nhân Âu Mỹ cơ đội mồ sống lại sao? Nhân vật được gọi là lão đại khi nghe tên kia hỏi đến câu này thì cũng phải lúng túng. Người đã chết làm sao sống lại được? <cười> trong vòng nửa năm trở lại đây, trong số 22 người cùng chung đầu lưng đấu cật ở quân sơn Nghĩ Tà, bọn ta và cũng đã gây ra cái chết cho phụ phụ Dương Dật Minh 10 năm trước. Lần lượt đã có hai mươi mốt người bị Diêm Dương thiếp đến viếng và đoạt mạng rồi. Ta thật không nghĩ đến ai ngoài Lão Trọc Thần Bí Tế An kia. Lão Đại lắc đầu nói, Lão Nhị, người nói sai rồi. Nếu là do Lão già Tế An thì bọn ta mười năm trước đã cùng chung số phận với Bồ Đề Thiên Viện, đâu phải đợi đến bây giờ. Lão Nhị bối rối, nên đôi mục hoàng cũng phải đảo trọng lo sợi không phải Tế An, không phải Tiểu Hoa Nhi họ Dương mà cũng không phải phụ phụ Dương Đạt Minh đội mồ sống vậy. Vậy chủ nhân của Diêm Dương Thiếp là ai, sao lại nhắm vào những ai đã từng có mặt 10 năm trước hạ thủ? Lão đại thở ra bấn loạn. Ta có một nghi vấn nhưng chưa chắc là đúng. Lão nhị hỏi vội, nhờ có thể từ nghi vấn của lão đại có thể nghĩ ra được kế lượng toán nghi vấn vì vị lão đại. Lão đại hạ thấp giọng: "Quế Vương năm xưa hãy còn có truyền nhân, truyền nhân này vì không có địa phủ quyết thực để tiếp nhận toàn bộ di học của Quế Vương nên phải nhằm vào chúng ta để trút hận." "Hận gì? Địa phủ quyết thực nào phải do chúng ta ủy đâu, là Âu Mỹ Cơ mà." <cười> lão nhị nghĩ xem, nếu không do tất cả chúng ta truy sát và bị Lâm vào cảnh đường cùng, Ông Mễ Cơ đầu có quỷ hoại địa phủ quyết thuộc chư. Dù là phi lý nhưng truyền nhân của quyết dương còn biết thúc giận vào ai ngoài chúng ta 21 mạng người. Theo lão đại, hai ta và Khúc Dung Toàn đều không tránh khỏi số phận ư? Lão đại cười lại. Khúc Dung Toàn như thế nào, ta chưa biết, còn Vân Sơn Nhị Tà bọn ta thì không có trụ sở nhất định, thấy dài đây mai đó. Việc diêm dương thiếp có đến được bọn ta hay không còn là điều khó khăn. Nói đến lượt chủ nhân diêm dương đoạt mệnh thu hồn sao? Tuy là nói cứng, nhưng khi nhất lời lão đại phải đưa mắt nhìn quanh, vì sợ chủ nhân của diêm dương thiếp có bản lãnh thần thông quảng đại sẽ nghe những lời này và cả hai kẻ như hết sống. Đàng lúc đưa mắt nhìn quanh, lão đại chợt giật mình kêu lên: "Ai đó?" Lão nhị kinh tâm: "Ai đâu, lão đại?" Lão đại đưa tay chỉ vào một góc thấp ở dưới tràng diện, ta thoáng nhìn thấy một bóng nhân ảnh vừa xuất hiện ở góc đó. Lão nhị bàn quan là chủ nhân diêm dương thiếp ư? Lão đại lắc đầu để tự trấn tĩnh, không phải đâu, đúng lại chủ nhân diêm dương thiếp phải phát thiếp diêm dương sau đó đủ 7 ngày mới đoạt mạng. Mao chống trấn tĩnh, lão nhị lên tiếng bảo, "Lão đại có nhắc tạm mới nhớ, đi nào lão đại." Xem kẻ nào giam giã thần giả quỷ hí lòng quân sơn nhị tà chúng ta đây. Tùng chung một ý định, lão đại dõi theo chân lão nhị lao đến gốc tháp của trang viện mà chủ nhân chính là Khúc Dung Toàn. Vừa đến chỗ nghi ngờ, quân sơn nhị tà xuất nửa bật rao lên khi nghe có tiếng người khẽ gọi, "Lại đây, Khúc Dung Toàn, như vậy mau theo ta nào." Một lần nữa cả hai lại động thân hình lao đi, và lần này là được chính chủ nhân của khu trang viện này dẫn đường. Quan qua quản lại được một lúc, Vân Sơn Nhị Tà phát hiện cả hai đang được Khúc Dung Toàn đưa vào một mật thất, sau một lúc di chuyển dưới lòng bí đạo ngầm, vừa dừng chân lão nghị đã lên tiếng hỏi ngay: "Hiện tình này dường như lão khúc đã nhận được diên dương thiếp rồi có phải không?" Dưới ánh quạ hoàng lèo lác từ một đĩa đèn dầu lạ, Thần sắc của họ Khúc hoàn toàn nhợt nhạt nói: "Nếu không phải thế đệ đâu phải triệt thoái toàn bộ gia nhân, để rồi phải một thân một mình ẩn nấp ở dưới lòng đất như loài chuột bò vậy." Hất hàm về chiếc thư bàn ở bên cạnh đó, Khúc Dung Toàn bảo: "Trong diêm dương thiếp có ghi rõ ngày giờ canh 3 đêm mai chủ nhân diêm dương thiếp sẽ xuất hiện." Nhìn tờ thiếp vuông vắn mang màu đỏ như máu, lão đại đột nhiên hỏi: Bằng cách nào khúc quân phát hiện ra bọn ta để ra mặt và đưa vào đây vậy?" Cố nặng ra một nụ cười, không dung toàn giải thích. Tính của đệ luôn cẩn trọng, khi dựng nên tòa trang viện này, đệ đã ngấm ngầm lập sẵn một mật thất để đề phòng giặc nhất. Với sự bố trí đặc biệt, đệ có thể nghe mọi tiếng động xa ra ở bên ngoài bên trên và chung quanh khu trang viện này. Gật đầu một cái, lão đại lại lên tiếng hỏi: Khúc Vân đã nghe thì tốt rồi. Khúc Vân nghĩ sao về những gì bọn ta đã bàn bạc? Khúc Dung Toàn nhăn nhó. Là về chuyện nhân của Quý Việt Dương ư? Lão nhị nồng nóng. Đúng là việc này. Thầy Phúc Vân, sự nghi ngờ của lão đại có đáng tình hay không? Khúc Dung Toàn cứ láo liè đôi mắt. Dùng màu đỏ như máu làm tiêu ký là gọi là Diêm Vương thiếp. Phí người của Quý Đệ phủ thì không còn ai khác nhưng đại không thấy nghĩ ra là ai là triền nhân của Quý Dương. Toàn bộ Quý Địa phủ đã bị quần hồn gió lâm trùng nguyên tiêu diệt 20 năm về trước. Lão đại cười nhẹ, tới còn yêu nữ Âu Dương Cơ thì không phải là người của Quý Địa phủ và vẫn còn sống sót sao thảm càng Quý Địa phủ đó sao? Khúc Dương toàn phản bác một cách yếu ớt. Trước đó chừng 10 năm, ả đã ly khai Quý Địa phủ rồi. Vân đầu có thể kể ẻ ảo vào người của Quý Việt Vương may mắn thoát nạn chứ." Lão đại đưa lên ngón tay nói: "Nếu ẻ không tự nói, bọn ta đâu có biết ẻ là người của Quý Việt Vương đâu." Đó là điểm duy nhất khiến Triêm Chào ta nghĩ hãy còn tiền nhân của Quý Việt Vương may mắn thoát nạn. Khi đã biết một cách chắc chắn chủ nhân Diêm Vương Thiếp không liên quan gì đến phu phụ Âu Mỹ Cơ đã bị thảm sát 10 năm trước, khúc dung toàn thở phào nhẹ nhõm gia đã hoàn toàn tươi tỉnh y bảo: "Nếu đích xác đó là một truyền nhân nào đó của Quý vương gây ra, đệ nghĩ được cách tự thoát." Lão nhị trong quân sân nhị tà tỏ vẻ hoang mang, quá già khúc huynh chỉ e ngại chủ nhân Diêm Vương tiếp là Âu Mỹ cơ năm xưa trả thù thôi sao. Khúc Dung toàn có phần ngượng ngùng nói: "10 năm trước lúc nhận thấy Âu Mỹ cơ tự tận, rồi một kích thần công vô thượng của lão tế an chẳng hiểu vì sao đợi luôn cảm thấy bất an. Lão đại nồm nóng nói: "Vô chủ nhân Diêm Vương Thiếp đó là ai đi chăng nữa, đồng bọn với chúng ta đã có 21 người thảm tử rồi. Theo ta đó cũng là điều đáng để lo sợ. Khúc huynh vừa nói là đã nghĩ được cách nào đó, là cách gì vậy?" Khúc Vân Toàn ung dung đáp lời: "Dĩ đạo trị đạo, sẽ có người thay chúng ta đối phó với chủ nhân của Diêm Vương Thiếp." là ai vậy? Lão đại và lão nhị của quân sơn nhị tạ đều hầu như cùng một lúc lên tiếng hỏi. Mệm cười tự mãn, khúc dung toàn hạ thấp giọng. Nếu đúng như nhận định của lão đại, chủ nhân diêm dương tiệp trút hận lên đầu chúng ta, chỉ vì địa phủ quyết thực đã bị vĩ. Lão tế an đương nhiên phải có phần, chúng ta chỉ cần. Lão đại giật tỉnh ngộ, khúc huynh muốn báo tin này đến lão tế an. Ya chính lão sẽ ra tay giết trừ chủ nhân Diêm Vương Thiếp sao?" Khúc Dung Toàn cười khẽ. <cười> "Đến lúc đó chúng ta sẽ ung dung tọa sơn quan hổ đấu. Lão Tế An sẽ không chết, ngược lại chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên khi chủ nhân Diêm Vương Thiếp bị loại trừ." Lão Nhị phấn khích trước ý đồ tuyệt diệu của Khúc Dung Toàn. Nhưng lão nhị chưa kịp kêu lên tán dương thì lão đại đã nhanh nhẹn đưa lão nhị về thực tại bằng một câu hỏi. Mười năm trước sau khi phá quỹ Bồ Đề Thiền viện, lão Thế An đã bỏ đi biển biệt biệt. Trong lúc khẩn trương như thế này, chúng ta làm cách nào tìm được tung tích lão Thế An đây? Khúc Dung toàn lại mỉm cười ngạo mạn. <cười> "Đây đã nói tính của đệ rất ư cẩn trọng. 10 năm đó là thời gian đủ dài." để cho đại gia tìm được tung tích của lão ta. Lão đàn ẩn cư ở đâu vậy? Thấy vị đáp lời của lão đại, Khúc Dung Toàn đột nhiên lại hỏi: "Trong một ngày một đêm nhị vị có thể đi bao nhiêu dặm đường?" Đoán được ý định của họ, Khúc lão đại vừa đáp vừa hỏi: "Độ 300 dặm, phải chăng khúc huynh định cho lão tế an và chủ nhân Diêm Dương Thiếp phải chạm mặt vào canh ba đêm mai?" Khúc Dung Toàn gật đầu, không sai. Để tính chắc Hành tôn của đệ đang bị chủ nhân Diêm Dương Thiếp giám sát. Đệ không thể tự ý xuất đầu lộ viện. Ngược lại, đúng như lão đại có nói. Ngay lúc này, nhị dị dù có ra mặt, bất hóa chủ nhân Diêm Dương Thiếp chỉ phát thiếp Diêm Dương cho nhị dị mà thôi. Đừng nói là nhị dị có những bảy ngày để chuẩn bị. Ít cần một ngày là quá đủ cho nhị dị tìm được lão Tế An Đại Sư rồi thì đó, cả phải lo lắng là chủ nhân Diêm Dương Thiếp chứ không phải là ba người chúng ta nữa. Cao hứng vì tin tức quá ư tốt lành này, lão nhị gọi hỏi. Khúc Vân còn chờ gì nữa mà không đi tìm chỉ cho bọn ta chỗ ẩn cư của lão tế an. Lão đại cũng gật đầu hối thúc. Khúc Vân nên an tâm, việc đối phó với chủ nhân Diêm Dương Thiếp, đương nhiên quân sơn nhị tà phải có phần. Ngài khi biết được chỗ ẩn cư của lão tế an, bọn ta nhất định phải gấp rút kim trịnh. Nói đi khúc quân. Khúc quân toàn hài lòng bảo: "Lão đang tìm tu ở một sơn động cách nơi này ngoài 200 dặm về phía bắc, để mọi việc được thuận lợi, nhiệm vụ nên phân khai đi mỗi người một hướng." Với bản lĩnh như lão tế an, đệ tin chắc, đúng cành bà đêm mai chủ nhân Dĩm Dương Thiếp sẽ bị trừng trị. Sau khi điểm chỉ địa điểm chính xác nơi Tế An Đại sư ẩn cư, Húc Dung toàn gọi đưa cho Vân Sơn Nhị tà đi theo một bí đạo ngầm khác để cả hai có thể ung dung xuất hiện ngay ở bên ngoài khu trang viện bị cố tình bỏ thành hoang phế. Thoạt trông thấy một cội Bồ đề xanh um được trồng ngay lối dẫn vào sơn động thoáng đãng, lão đại phấn khích nói với lão nhị Đây quả là một cố tật của lão Tế An, chẳng trách Khúc Dung toàn dễ dàng tìm được chỗ ẩn cư của lão nhờ vào cõi bồ đề này. Lão nhị ung dung gọi vọng vào trong sơn động. Tế An đại sư, vân sơn nhị tà có việc khẩn xin được cầu kiến đại sư. Tiếng gọi vừa dứt, từ trong sơn động liền xuất hiện bóng dáng của một tiểu hòa thượng có y phục dáng thấp bé. Giận tăng bào vừa vặn, tiểu hòa thượng tuy đã xuống tóc Nhưng cái đầu trọc bóng không làm mất đi vẻ mặt thanh tú từng anh. Các tài giấy dài tứ hòa thượng lên tiếng rất lễ phép: "A Di Đà Phật. Nghiệp vị lão thí chủ muốn tìm lão sư phụ của tiểu tăng, thật chẳng may cho nghiệp vị. Lão thí chủ, lão sư phụ của tiểu tăng vào lúc sáng hôm nay đã đi khất thực rồi." Hai lão vân sơn nhị tà đưa mắt nhìn nhau, và không giấu được những tia hiếu kỳ.